trong đôi mắt hắn tuét ra hào quang lạnh như băng Khó miệng khẽ than nếu ngươi đã không muốn tự mình cút vậy thì ta sẽ động thủ khiến ngươi cút ra ngoài lời nói vừa kết thúc lâm tiêu tay phải nâng lên nhẹ nhàng văng một chưởng xuống một chưởng này rất là bình thản bay bổng ép đến phía trước buồn cười Thiểm đằng vương bị lâm tiêu chọc cười. Đối phương lưng đeo chiến đao. Rõ ràng là một tên đao khác. Nhưng lại không rút đao. Cũng không có chuẩn bị gì. Cứ như vậy đi tới hắn. Nhẹ nhàng chụp xuống một chưởng. Chẳng lẽ hắn cho rằng mình là thịt cá trên thớt. Mặt người làm thịt sao? Chút tài mận, phá. Trong tiếng cười lạnh Thiểm đằng vương ngưng thế đánh một quyền ra ngoài Một tiếng ầm vang Quyền ảnh mờ ảo xuất hiện trên hư không Quyền ảnh hỗn độn, Quét ngang tất cả Phóng lên trời Hung hăng đánh lên trưởng ảnh mà lâm tiêu bổ ra Một màn khiến mọi người giật mình xảy ra Quyền ảnh Thiểm Đằng Vương đánh lên trưởng ảnh của Lâm Tiêu thật giống như đậu hũ đánh lên thạch đầu vậy. Trong khoảnh khắc sụt đổ. Phá thành mảnh nhỏ. Bàn tay Lâm Tiêu tiếp tục trấn áp xuống. Hung hăng ép lên người Thiểm Đằng Vương. Dưới lực lượng khổng lồ. Thiểm Đằng Vương trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Mà mấy người phía sau hắn càng không chịu nổi. Bị éo nằm sấp trên mặt đất Bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể gian nan đứng lên Trưởng Pháp Thiên trưởng dám lấy được từ chỗ la huyền cơ Sao mấy người thiểm đằng vương có thể ngăn được chứ Từ trên cao nhìn xuống bao quát lấy thiểm đằng vương Lâm Tiêu thản nhiên nói Nói ngươi quỳ xuống đến xin lỗi Thì tuyệt sẽ không để ngươi đứng Cửu Long Vương sợ ngây người Tiêu càng sợ ngây người. Tất cả vương giả đế quốc võ linh đều sợ ngây người. Cường hãng như thiểm đằng vương. Ngay cả mục trưởng của lâm tiêu cũng không đỡ nổi. Cứ thế quỳ trên mặt đất. Tất cả điều này là thật sao? Hay là bọn hắn hoa mắt rồi? Loại cảm giác này thật giống như một người trong mắt bọn họ chỉ như trẻ nhỏ đánh ra môi trưởng. Trực tiếp đánh một người trưởng thành ngã trên đất Không có chút lực phản kháng Cảm giác vô cùng không chân thực Thiểm đằng vương bị một trưởng đánh quỳ xuống Đây có phải là thật không? Cái này hắn thật là vương giả sinh tử cảnh nhất trọng sao? Chỉ sợ vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong Cũng không thể làm hơn thế này a. Lúc này Trong đầu mọi người không ngừng lặp lại một bức tranh. Lâm tiêu chậm rãi đi về phía thiểm đằng vương. Một chưởng vỗ nhẹ nhẹ xuống. Thiểm đằng vương toàn lực ướng phó. Quyền ảnh nát bấy. Không cam lòng quỳ trên mặt đất. Tất cả đều cực kỳ nhẹ nhàng. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Vương giả đế quốc võ linh khiếp sợ. Nhưng đám thiểm đằng vương lại như phát mộng. Hắn vẫn không thể tin được mình đã bại. Bị một trưởng đánh bại. Hắn hiện giờ vẫn còn đang ở trong mộng. Vô ý thức nhìn bốn phía. Hắn thấy được đám vương giả đế quốc võ linh trợn mắt há hốt mồm. Tâm thần thời gian dần hồi phục lại. Sau đó bị nổi giận và oán độc bao trùm. Khuôn mặt của hắn Sương thành màu gan heo Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z 959 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.i.z Chương 1157 Huyền Diệu Vương 1. Hắn đường đường vương giả sinh tử cảnh nhị trọng Lại quỳ xuống trước mặt một vương giả sinh tử cảnh nhất trọng Tiểu tử ta muốn ngươi chết. Nhục nhã vô biên dâng lên trong lòng. Thiểm đằng vương toàn lực vận chuyển chân nguyên. Mạnh mẽ đứng lên. Chợt lên tiếng gào thét. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường tiên. Ba Trường tiên vung vẩy, Biến ảo thành bóng đen mờ ảo trùng trùng điệp điệp bạo lướt tới lâm tiêu. Trường tiên sáng động. Hư không nát bấy. Tiên ảnh mờ ảo như một đầu lông xà du động. Điên cuồng quấn quanh tới lâm tiêu. Một kiếp này là một kiếp ném giận của hắn. uy lực so với quyền pháp lúc trước mạnh hơn không biết bao nhiêu. Trong lòng của hắn cho rằng. Lúc trước chịu thiệt là do hắn nhất thời chủ quen mà thôi. Một kiếp này. Hắn dốc hết toàn lực. Muốn đối phương nợ máu trả bằng máu. Đáng tiếc đối với lâm tiêu mà nói, Một kích này của thiểm đằng vương cũng không mạnh hơn trước bao nhiêu. Xem ra ngươi còn chưa hấp thu giáo hướng rồi. Nhẹ nhàng lắc đầu, lâm tiêu nâng lên tay phải, điểm qua một chỉ. Một chỉ này, không chỉ ẩn chứa uy lực cường đại của vô không đoạt nguyên chỉ, Lại còn kết hợp với đa hồn chi lực khủng bố Trường tiên thiểm đằng vương tuy rằng đánh đòn phủ đầu Tiên ảnh mờ ảo Nhanh đến không thể tưởng tượng nổi Nhưng dưới một chỉ này lại không chỗ lẫn trốn Trực tiếp bị điểm ngay trung ương. Lực đạo cực lớn theo trường tiên truyền lại đến cổ tay thiểm đằng vương Lập tức trường tiên rời khỏi tay hắn bay ra Từ lông xà gào thét biến thành một con rắn chết. Sau một khắc, Chị ảnh ồ ồ tiến về phía trước. Dễ như trở bàn tay. Thế như trẻ tre đanh tan hộ thể chân nguyên của thiểm đằng vương. Hung hăng đánh lên đằng giáp màu đen của đối phương. Cốt ca e tịch. Thanh âm đằng giáp vạn vẹo vang lên. Thiểm đằng vương phun ra một ngụm máu tươi Hung hăng bay ra ngoài Ngã ở phía xa Áo giáp vương phẩm nơi ngực hắn bị móp sâu vào Hiện lên một dấu ngón tay rõ ràng Chỗ rìa thì vạn vẹo bạo liệt Chẳng những thiểm đằng vương Mà ngay cả mấy người bên cạnh hắn cũng giống như vậy Dưới chỉ uy quét ngang đều chật vật bay ra ngoài Khó miệng ứa máu Nguyên một đám đứng lên hoảng sợ nhìn lâm tiêu Đối phương căn bản không đặt mục tiêu trên người bọn hắn Chỉ là công kích từ chỗ thiểm đằng vương phát tán ra thôi đã đơn giản quét bay mấy người bọn hắn rồi Trên lệch quá xa Sợ hãi Trong mắt mấy người này hiện giờ chỉ có sợ hãi Cút đi hạng các ngươi lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi đây. Nếu không, Cũng không phải chỉ đơn giản là giáo hướng như vậy đâu. Lâm tiêu rốt cuộc chẳng muốn nhìn bọn thiểm đằng vương nữa quay đầu nói với đám người cử Long Vương. Chư vị, chúng ta tiếp tục đi thôi. Ở đế quốc Võ Linh, Ngay cả lão tổ thế lực đỉnh tim như La Kinh Thiên hắn cũng từng đánh chết qua. Há lại quan tâm đến một vương giả sinh tử cảnh nhị trọng bình thường. Lâm tiêu, cái này. Đám người cửu Long Vương đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bọn hắn còn không chưa ý thức được từ hôm nay trở đi. Chỉ cần Lâm tiêu còn ở thành nhân minh một ngày, nhất mặt đế quốc võ linh sẽ không còn bị người khi nhục nữa. Ở thành nhân minh, Đế quốc Võ Linh sở dĩ bị khi nhụt, cũng là vì không có cường giả đỉnh tim tọa trấn. Cường giả đỉnh tim này kỳ thật chính là Chỉ Vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong. Dù sao, cử phách Vương giả sinh tử cảnh tam trọng căn bản sẽ không làm ra chuyện chiếm cứ phủ đệ mỗi vương giả vương giả sinh tử cảnh tam trọng ở thành nhân minh đều có được lãnh địa thuộc về mình cả. mà đế quốc võ linh từ sau khi bọn người phân điện chủ võ điện biến mất, đế quốc đã thật lâu rồi không phái vương giả sinh tử cảnh nhị trọng định phong đến đây tọa trấn rồi. bởi vậy mới khiến đế quốc võ linh bị thế lực khác xem thường, khi nhục. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Kỳ thật không chỉ có đế quốc Võ Linh. Một ít thế lực cũng chỉ có mấy tên vương giả sinh tử cảnh nhị trọng càng bị áp bách thảm hơn. Chỉ là đế quốc Võ Linh với tư cách là tứ đại đế quốc nên mục tiêu lớn nhất mà thôi. Bất quá, bất kể áp chế khiêu khích thế nào, Thành Nhân Minh đã có nghiêm lệnh. Ở trong thành không được giết chết và phế bỏ vương giả khác. Đây là nghiêm lệnh. Không ai dám vi phạm. Cũng chính chính vì vậy. Cửu Long Vương bọn hắn tuy rằng mất mặt. Nhưng mỗi khi có cường giả ý đồ chiếm lấy phủ đệ đế quốc võ linh. Bọn hắn đều sẽ đi khiêu chiến. Đi xua đuổi. Có đôi khi sẽ thành công. Có đôi khi lại thảm bại, nhưng đa số là thảm bại. Dù sao vương giả dám đến chiếm phủ đệ, thường thường đã sớm nghe ngóng thực lực đế quốc võ linh rồi. Trong đó một ít vương giả thuần tuế chỉ vì phủ đệ còn may. Sau khi có phủ đệ, bình thường sẽ không nảy sinh xung đột với vương giả đế quốc võ linh nhưng có một ít vương giả như thiểm đằng vương lại đáng giận đến cực điểm mỗi một lần đều châm chọc khiêu khiết khiến trong lòng cửu long vương bọn hắn rất phẫn nộ nhục nhã nhưng lại không thể làm gì mà hôm nay một vạn bối vừa đến thành nhân minh không bao lâu vậy mà liền đơn giản đánh bại thiểm đằng vương Khiến cửu Long Vương bọn hắn hương phấn kiết động đồng thời cũng như đang trong mộng Trên đường phốt, đám người cửu Long Vương tiêu càng đều khó có thể tin nhìn Lâm tiêu. Lâm tiêu! Cửu Long Vương kinh ngạc mở miệng. Lâm tiêu nhìn cửu Long Vương, cười nói. Cửu Long Vương, chúng ta trước tìm phủ để đi, hiện giờ ta còn không biết về sau ta sẽ ở đâu nữa đấy đúng vậy, cửu long vương chợt tỉnh táo lại. tuy rằng không rõ lâm tiêu vì sao lại cường đại như thế, nhưng trong lòng cửu long vương vẫn hưng phấn không thôi. lúc này cười nói, đi, chúng ta tiếp tục tìm phủ đệ, vâng, u vinh, quy, quy, ờ, nơn, gơn, Giả còn lại của đế quốc võ linh đều kinh hãi nhìn lâm tiêu Tên hậu bối này Quả thực quá mạnh mẽ Thiểm đằng vương Mấy người các ngươi còn ở đó làm gì Nhìn cái gì vậy ánh mắt đó Giọng ngụy đào vang lên Sao hả Vừa rồi lâm tiêu giáo huấn các ngươi Các ngươi còn chưa ném đủ Còn muốn thêm lần nữa phải không Lâm tiêu quay đầu nhìn lại Mấy người thiểm đằng vương nhìn lâm tiêu trong mắt Càng đầy hoảng sợ Sâu trong hoảng sợ lại che giấu không cam lòng và phẫn nộ Nếu như ngươi không phục thì cứ đến Lâm tiêu ta phụng bồi Bất quá đến lúc đó ta không ngại Hảo hảo dạy bảo các ngươi đâu Hiện giờ còn không cúp cho ta Mấy người thiểm đằng vương nào còn dám dừng lâu Lập tức quay về phủ đệ mình dọn dẹp đồ đạc. Đi thôi! Lâm Tiêu và Tiêu càng bọn hắn cùng nhau đi vào sâu bên trong. Sau một lát, Lâm Tiêu tìm được một phủ đệ diện tích khá lớn. Phủ đệ bực này, Vương giả sinh tử cảnh nhị trọng bình thường cũng không dám đơn giản chiếm cứ. Cũng chỉ có vương giả sinh tử cảnh nhị trọng định phong mới dám bình yên vào ở. Với tư cách là đệ nhất nhân của đế quốc võ linh tại thành nhân minh hiện giờ lâm tiêu tự nhiên không chút do dự vào ở. Trên một mảnh đất trống khu vực ngoại vi đế quốc võ linh. Mấy người thiểm đằng vương nhìn vào khu vực đế quốc võ linh ở phía sau. Sắc mặt căm giận Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.s.y.z 960 truyện audio được phát hành tại truyện audio.s.y.z Chương 1158 Huyền Diệu Vương 2. Đáng giận Đôi mắt thiểm đằng vương giữ tợn Nắm chặt hai tay Hắn đường đường thiểm đằng vương lại bị người đuổi khỏi phủ đệ Nếu tin tức truyền đi, Thể diện thiểm đằng vương hắn ở thành nhân minh xem như triệt để mất hết. Thiểm đằng vương đại nhân cái này. Một gã vương giả sinh tử nhất trọng bên cạnh thiểm đằng vương trên mặt tràn đầy khó hiểu kinh sợ. Thiểm đằng vương sắc mặt âm trầm. Không nghĩ tới, đế quốc võ linh lão có cao thủ đến. Thiểm đằng vương trầm giọng nói. Nhưng hắn là vương giả sinh tử nhất trọng a Lập tức có người nói Thiểm đằng vương lắc đầu nói Một chưởng chấn vỡ thiết quyền của ta Một ngón tay đánh bay tiên ảnh của ta Lại còn lưu lại dấu vết sâu như vậy trên mang đằng giáp Thực lực người này tuyệt đối là vương giả sinh tử cảnh nhị trọng phi thường cường đại Mạnh lắm sao Mấy vương giả sinh tử cảnh nhị trọng nhất trọng ở đằng sau Đối với cái này một mảnh mờ mịt Bọn hắn căn bản không biết thực lực lâm tiêu Chỉ riêng chỉ uy tiết ra lúc lâm tiêu đánh thiểm đằng vương cũng đã đủ chấn bay bọn hắn rồi Ít nhất là vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong ngoài 25 đạo không gian đạo văn Thiểm đằng vương trầm giọng nói Lập tức mấy vương giả sinh tử cảnh nhị trọng nhất trọng hoàn toàn trợn tròn mắt. Đám người bọn hắn. Bình thường nhìn thấy vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đều phải cung kính. Mà vương giả sinh tử cảnh nhị trọng bình thường. Không gian đạo văn có thể khống chế cũng chỉ chừng 10 đến 20 đạo. Vương giả có thể đạt đến ngoài 25 đạo không gian đạo văn đã là nhị trọng đỉnh phong. Trong tất cả vương giả tại thành nhân minh cũng thuộc loại cường giả. Chúng ta chỉ nhìn được hắn là vương giả sinh tử cảnh nhị trọng nhất trọng A. Một thanh niên tóc xanh trong đó liền nói. Thiểm đằng vương quay đầu, mỉa mai nhìn hắn một cái cười nhạo nói. Che giấu khí tức, ngươi không hiểu sao. Một vương giả nhị trọng đỉnh phong ở trước mặt ngươi ẩn nấp khí tức không gian. Ngươi cho rằng bằng vào thực lực mấy đạo không gian đạo văn như ngươi có thể nhìn ra sao? Trong miệng nói xong, thiểm đằng vương xoay người rời đi. Lâm tiêu đúng không? Chuyện hôm nay, thiểm đằng vương ta tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ta sẽ cẩn thận hỏi thăm xem ngươi đến cùng là nhân vật nào. Nếu thật là vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong thì còn được nếu chỉ là một vương giả nắm giữ hai mươi bốn hai mươi lăm đạo không gian đạo văn, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì chuyện hôm nay. trong phủ đệ xa hoa, lâm tiêu cẩn thận đánh giá một phen. cả tòa phủ đệ có rất nhiều phòng, thậm chí phòng tu luyện cũng không chỉ một cái. hơn nữa lâm tiêu giật mình phát hiện. Tài liệu trong phòng tu luyện vậy mà có trộn lấy các loại quán thạch quý hiếm như không gian tinh quán. Tu luyện ở trong này. Chẳng những tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí gấp đôi bên ngoài. Mà ngay cả tốc độ cảm ngộ không gian áo nghĩa cũng sẽ nhanh hơn nhiều. Lâm tiêu có thể tưởng tượng được. Phòng tu luyện ở những phủ đệ bình thường kia chưa chắc sẽ trộn lẫn nhiều bảo vật như thế. Khó trách người thực lực càng mạnh càng muốn ở trong phủ đệ cao cấp. Đây không chỉ là biểu tượng thân phận. Càng có lợi rất lớn đối với tu luyện. Cô ý phân chia rõ ràng như vậy. Lâm Tiêu rất rõ ràng. Rất có thể là người kiến tạo thành nhân minh cô ý. Chính là muốn mọi người phân ra cao thấp với nhau Đây chuyện rất bình thường Thực lực yếu Vì xem thường Tự nhiên sẽ cảm thấy khuất nhục, Sẽ quyết chí tự cường Có lẽ sẽ sinh ra đời một ít cường giả Dù sao Thành nhân minh có quy định Không cho phép giết chết và phế bỏ đối phương Có quy định này Sẽ không sợ thực lực nhân tộc bị tổn thương Có tranh đấu, có cao thấp, có đẳng cấp Mới có tiến bộ Lâm Tiêu cảm khái Trong khi Lâm Tiêu tìm kiếm phủ đệ Ở Trung Nam Bộ Thành Nhân Minh Một tài phủ đệ xa hoa nhất trong khu vực đế quốc Minh Nguyệt Phủ đệ xa hoa này So với phủ đệ mà Lâm Tiêu lựa chọn còn rộng rãi khổng lồ hơn nhiều. Diện tích ít nhất gấp 10 lần phủ đệ Lâm Tiêu. Nếu để cho bọn người cửu Long Vương nhìn thấy phủ đệ này, nhất định sẽ lập tức nhận ra. Phủ đệ này chính là phủ đệ cao cấp nhất tại thành nhân minh. Cả tòa thành nhân minh tổng cộng chỉ có 12 tòa trong đó trong khu vực tứ đại đế quốc đều có hai tòa, bốn tòa còn lại phân bố trong các nơi tại thành nhân minh phủ đệ cao cấp bậc này chỉ có cử phách nhân tộc tòa trấn thành nhân minh vương giả cấp bậc vương giả sinh tử cảnh tam trọng mới có thể ở lại những người khác dù địa vị có cao thế lực có lớn Cũng không có tư cách ở lại Giờ phút này trong phủ đệ này Ba người lâm ngữ kỳ tâm thần bất định đứng trước mặt một gã nam tử trung niên mặc áo choàng hoa lệ màu đen Dung mạo anh tuấn Trung niên nam tử kia ánh mắt bình tĩnh Nhưng lại mang đến cho người cảm giác như dung nạc nhật nguyệt tinh thần Sâu không thấy đấy Người này chính là tôn chủ Minh Nguyệt Cốt. Thế lực định tiêm tại đế quốc Minh Nguyệt. Vương giả vương giả sinh tử cảnh tam trọng. Huyền Diệu Vương. Cha! Lần này là ta không tốt. Sau khi biết được tin tức Linh Dương Long Cương Hỏa liền lập tức bảo cô cô mang ta đi. Mới gặp phải nguy hiểm. Thiếu chút nữa đã không về được. Muốn trách thì trách ta đi Chuyện không liên quan đến kỳ nhi Là ta không suy nghĩ kỹ càng Cuối cùng khiến mọi người lâm vào nguy cơ Tôn chủ chuyện này kỳ thật không quan hệ đến tiểu thư Là thuộc hạ bảo hộ bất lực Kính xin tôn chủ trách phạt Được rồi Huyền diệu vương lâm đạo huyền Có tóc dài màu xanh da trời Dung mạo anh tuấn trường mắt nhìn ba người Các ngươi nghĩ ba người các ngươi thay nhau ôm trách nhiệm vào mình thì ta sẽ không trách trách các ngươi sao? Hừ! Cũng may lần này các ngươi không việc này. Nếu xảy ra chuyện, chẳng lẽ muốn ta người tóc bạc tiễn người tóc đen sao? Cha, ngươi rõ ràng là tóc xanh. Thiếu nữ áo lam lâm ngữ kỳ thấp giọng nói. Ngươi còn nói lâm đạo huyền quả thực dở khóc dở cười đột nhiên cả giận nói có tin ta lập tức bảo tiên âm mang ngươi về đế quốc bế quan đời này cũng không thể rời khỏi đế quốc một bước không đại ca xin bước giận ta cũng là vì chữa tốt bệnh cho kỳ nhi thôi lúc trước ngươi không có ở thành nhân minh chúng ta lại sợ bỏ qua linh dương long cương hỏa cho nên mới vội vàng xuất phát. không nghĩ tới. lâm đạo huyền cũng bình tĩnh lại. ta không phải phản đối các ngươi đi tìm linh dương long cương hỏa, mà là nhất định phải cho ta biết rõ. tính trước làm sau. nơi này dù sao cũng là man hoang cổ địa. các ngươi lại đi khu vực mang tột. được rồi. Hiện giờ không nói những thứ này nữa. Các ngươi nói lúc đó bị mang tộc đuổi giết. May mắn có người xuất thủ cống giúp, Các ngươi mới có thể sống sót trở về. Đến tộc cùng là xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng cho ta nghe. Ta nói a, Lâm Tiên Âm lập tức mang chuyện ba người mình đi tìm Linh Dương Long Cương Hỏa. Kết quả bị mang tột phát giác. Cuối cùng không đường nào trốn. Được lâm tiêu cứu giúp ra từ đầu đến cuối nói ra hết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 961 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 1159 Yến Hội 1. Càng nghe Trong lòng Lâm Đạo Huyền lại càng khẩn trương. Mặc dù biết Lâm Tiên Âm và Lâm Ngữ Kỳ bọn hắn bình yên vô sự. Nhưng nghe Lâm Tiên Âm nói. Trong lòng của hắn vẫn nhịn không được sợ run Các ngươi nói cứu các ngươi là một vương giả trẻ tuổi đến từ đế quốc võ linh tên gọi là gì. Lâm Đạo Huyền cau mày nói. Người có được thiên phú như thế. Tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Trong nội tâm Lâm Đạo Huyền đã ẩn ẩn có một đáp án. Lâm tiêu. Lâm tiên âm nói. Quả nhiên là hắn. Lâm Đạo Huyền nở nụ cười. Cha, ngươi biết hắn sao? Lâm ngữ kỳ liền nói. Lâm Đạo Huyền quá dị nhìn nữ nhi của mình. Nữ nhi của mình thân mang cưỡng âm tuyệt mạc. Bởi vậy từ nhỏ tính cách đã cực kỳ lạnh lùng, Quan tâm một người như vậy đây là lần đầu hắn thấy. Lâm Đạo Huyền nói, Kẻ này, Chính là đệ nhất thiên tài của đế quốc Võ Linh trong hai nghìn năm qua. Các ngươi không biết, Ngay một năm trước, Kẻ này bước lên La Sơn Tôn. Một trong các thế lực đỉnh tiêm tại đế quốc võ linh đánh chết lão tổ la kinh thiên của La Sơn Tông Thân là vương giả nhị trọng đỉnh phong. Khiến đại lục nổi lên một hồi mưa to gió lớn. Mấu chốt nhất chính là lâm tiêu này mới chỉ là vương giả nhất trọng đỉnh phong. Lâm đạo huyền với tư cách tôn chủ minh nguyệt cốt. Vương giả sinh tử cảnh tam trọng. Một trong các cự đầu tòa trấn thành nhân minh. Nguồn tin tức tự nhiên không phải đám người lâm tiên âm có thể so sánh. Vương giả bình thường có lẽ có thể ở man hoang cổ địa vùi đầu liệt lãm rèn luyện mấy năm. Hơn mười năm. Thậm chí mấy chục năm. Không hỏi ngoại sự. Nhưng cường giả như lâm đạo huyền lại thời khắc chú ý đến mọi chuyện trên thương khung đại luộc. Bọn người lâm tiên âm trợn mắt há hút mồm Nghe lâm đạo huyền nói giống như đang nghe một chuyện đùa khó tin vậy Kỳ nhi Người trước kia luôn cảm giác mình thiên phú kinh người Hiện giờ đã biết Cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân Thiên ngoại hữu thiên rồi chứ Lâm đạo huyền cười nói Hừ Lâm ngữ kỳ hừ hừ Lại không nói lời nào Được rồi, kỳ nhi, ngươi trước đi về nghỉ ngơi đi, ta và cô công ngươi còn chuyện phải nói. Vâng, trải qua nguy hiểm lần này, Lâm Ngữ Kỳ quả thật cũng đã mệt mỏi, tâm thần có chút căng cứng. Không bao lâu, Lâm Ngữ Kỳ và Chiến Khu ngươi đều lùi xuống trong đại sảnh chỉ còn lại hai người Lâm Tiên Âm và Lâm Đạo Huyền. Tiên Âm, ngươi nói với ta là Lâm Tiêu có khả năng cứu kỳ nhi. Còn có Linh Dương Long Cương Hỏa kia thật sự trong cảnh nội mang tộc sao? Lâm Đạo Huyền sắc mặt ngưng trọng. Mẫu thân Lâm Ngữ Kỳ kỳ thật cũng là một phương giả sinh tử cảnh. Năm đó trong một lần chiến đấu với yêu tộc đã bất đắc dĩ gặp nạn. Cuối cùng chỉ để lại một đứa con gái là Lâm Ngữ Kỳ. Nhưng Lâm Ngữ Kỳ trời sinh đã là cưỡng âm tuyệt mạc. Vì chữa trị cử âm tuyệt mạch trên người nàng Lâm Đạo Huyền không biết đã hao phí bao nhiêu tâm tư Tìm bao nhiêu bảo vật Cứ thế kéo dài mạng sống cho nàng tới tận giờ Nhưng lại thủy chung không thể trị hết căn cứ theo Đại sư Dược Vương Cốc nói Lâm Ngữ Kỳ hiện giờ tuy rằng thoạt nhìn không việc gì Nhưng kỳ thật đã không còn sống được bao lâu nữa rồi. Với tư cách một gã phụ thân, thống khổ mà Lâm đạo huyền phải thừa nhận người thường căn bản không thể tưởng nổi. Mà hắn sợ dĩ đại biểu đế quốc Minh Nguyệt đóng ở Man Hoang cổ địa, chính là vì trong Man Hoang cổ địa có rất nhiều bảo vật. Các loại bảo vật thần bí phi phàm khó lường. Nói không chừng sẽ có Linh Đan dịu dược nào đó có thể trị khỏi cho Lâm Ngữ Kiều. Hơn nữa, hắn cũng là vì tìm kiếm Linh Dương Long Cương Hỏa trong truyền thuyết man hoang cổ địa. Thiên Hỏa trên đời này tổng cộng chỉ có vài loại như vậy. Lâm Đạo Huyền đã từng đã từng đi tìm Thiên Hỏa. Muốn trị hết cử âm tuyệt mạch trong cơ thể Lâm Ngữ Kiều. Lại không thể thành công. Thiên hỏa đại biểu dương Mà cử âm tuyệt mạch lại là âm Coi như hắn áp chế thiên hỏa đến mức tận cùng Thì Lâm Ngữ Kỳ có được cử âm tuyệt mạch Cũng không cách nào hấp thu luyện hóa thiên hỏa Để trung hòa cử âm tuyệt mạch Bất quá Cái này cũng không đại biểu thiên hỏa vô dụng Lâm Ngữ Kỳ sợ dĩ có thể sống đến bây giờ Chính là vì phục dụng rất nhiều linh dược và đang dược hỏa hệ Mà linh dương long cương hỏa Là một loại chí dương chí cương trong rất nhiều thiên hỏa Lâm Đạo Huyền không cầu kỳ nhi có thể luyện hóa nó Chỉ cầu đạt được một tia chí dương chi khí trong đó Có lẽ đã có thể trị hết cử âm tuyệt mặt cho kỳ nhi rồi Đối với Lâm Đạo Huyền hiện giờ mà nói trị liệu bệnh cho Kỳ Nhi đã là một chuyện quan trọng nhất trong lòng hắn Đối mặt lời hỏi thăm của Lâm Đạo Huyền Lâm Tiên Âm gật gật đầu Nói ra chuyện hôm nay cử âm tuyệt mạch của Lâm Ngữ Kỳ phát tác Lâm Tiêu đã trị hết ra Lâm Tiêu hắn nói cho ta biết Kỳ Nhi bởi vì phục dụng quá nhiều bảo vật hỏa hệ Cử âm tuyệt mạch trong cơ thể đã bị áp chế đến một cái cực hạn. Nếu như lại tiếp tục dùng bảo vật hỏa hệ áp chế. Lần phát tác tiếp theo. Chỉ sợ khó có thể kiềm chế được nữa. Hơn nữa. Lâm tiêu kia thân mang thiên hỏa. Liếc mắt đã thấy được kỳ nhi từng phục đã dùng qua các loại linh dược hỏa hệ. Lần này nếu không có hắn ra tay. Họ chi đang chúng ta mua từ dược vương cốt căn bản không áp chế nổi hàng độc trong cơ thể kỳ nhi. Cho nên ta mới hoài nghi hắn có khả năng cứu kỳ nhi. Bất quá bởi vì mới quen biết không lâu. Ta cũng không mạo muội hỏi thăm. Lâm Tiên Âm tiếp tục nói. Về phần linh dương Long Cương Hỏa. Chúng ta tìm kiếm trong một khu vực tại Man Quốc. Quả thật phát hiện một tia tung tích Linh Dương Long Cương Hỏa. Bất quá đó đã là từ rất lâu trước rồi. Nghĩ đến Linh Dương Long Cương Hỏa kia hẳn đã đi nơi khác rồi. Lâm Tiên Âm đề nghị nói: "Đại ca, có cần mai mời hắn tới không? Mặc kệ hắn có thể cứu kỳ nhi hay không, hôm nay cũng đã cứu ba người chúng ta một mạng." dầu gì cũng là ân nhân cứu mạng của ba người chúng ta minh nguyệt quốc chúng ta cũng không thể không có chút tỏ vẻ được không gấp lâm đạo huyền khoét tay áo mắt lộ ra tinh mang mấy ngày nay ta còn có chuyện quan trọng phải làm đợi hai ngày nữa ta tự mình đi bái phỏng hắn sắc trời rất nhanh đã đến chạng vạn tối lâm tiêu Yến hội sắp bắt đầu rồi, đi theo ta. Tiêu càng đứng trước phủ đệ Lâm Tiêu. Mang theo Lâm Tiêu đi tới chỗ phủ đệ của cửu Long Vương. Lần này Yến tuyệt hoan nghênh Lâm Tiêu được tổ chức trong phủ đệ cửu Long Vương. Biết rồi. Lâm Tiêu vừa đi vào phủ đệ trong phủ đệ đã liên tục vang lên thanh âm hoang hô. Đến, Lâm Huynh Đệ, người ngồi ở thủ tọa." Đúng, ngồi ở thủ tọa đi. Mọi người hoan hô an bài Lâm Tiêu ở thủ tọa. Lâm Tiêu không thể chối từ. Chỉ đành ngồi lên. Mà cử Long Vương thì lại ngồi ở bên trái hắn. Phía bên phải Lâm Tiêu là một gã vương giả sinh tử cảnh nhị trọng khác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.rx 962 truyện audio được phát hành tại Chuyện Chương 1160 Yến hội 2. Yến hội hoan nghênh lần này Toàn bộ vương giả đế quốc võ linh ở lại thành nhân minh đều đã đến Khoảng chừng mấy chục người Hôm nay chuyện lâm tiêu đại bại thiểm đằng vương khiến trong lòng mọi người đều vô cùng hưng phấn đã bao lâu rồi, vương giả đế quốc võ linh bọn hắn chưa từng được thoải mái như vậy rồi, cả một đám thần sắc hương phấn, đôi mắt tỏa sáng, nào, lâm huynh đệ, ngươi nắm thử đi, đây chính là cửu long ngọc nhưỡng mà cửu long bảo chế riêng cho cửu long vương đấy, bình thường căn bản khó gặp, cũng chỉ có hôm nay cử long vương mới cam lòng lấy ra. một đại hán uống vào ngọc nhưỡng trong chén phát ra thanh âm chợp chợp say mê. lâm tiêu bưng chén rượu lên. uống vào một ngụm. lập tức, tử những lạnh buốt trượt vào cổ họng lâm tiêu. tử những ngay từ đầu còn lạnh buốt. khi đến cổ họng liền bắt đầu nóng lên mà khi vào trong dạ dày lại như một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. loại cảm giác nóng rác kia khiến lỗ chân lông toàn thân lâm tiêu đều giãn ra. chân nguyên vận hành trong kinh mạch cũng nhanh hơn. trong ớt một mảnh sảng khoái quả nhiên là hảo tửu. lâm tiêu khen. cửu long ngọc nhưỡng này là rượu tốt nhất trước nay hắn từng uống. Đối với vương giả sinh tử cảnh mà nói Rượu bình thường đổ vào trong miệng chỉ giống như nước lã Căn bản không có chút cảm giác nào cả Ha ha, lâm huynh đệ ngươi nếu như thích thì lát nữa ta sẽ tặng ngươi mười đàn Cửu Long Vương mặc mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ cười nói Mẹ nó Cửu Long Vương Lão tiểu tử người không công bình lão phu hỏi ngươi lâu như vậy. ngươi cũng chưa từng cho ta một vò nào. có vương giả kêu to lên. thiên ân vương. ngươi nếu có thể giống như lâm huynh để đánh cho tên thiểm đằng vương kia té cứt té đái. ta cũng sẽ tặng ngươi vài vò. cửu long vương vỗ bàn nói. cửu long ngọc nhưỡng này của ta năm năm mới có thể nhưỡng ra mười đàn như vậy. Yêu cầu này không quá phận chứ? Được rồi, ta vẫn lạc tìm Lâm huynh để uống rượu. Thiên Âm Vương đi đến trước mặt Lâm Tiêu. Lâm huynh đệ, Thiên Âm Vương ta mời ngươi một ly. Ha ha, Thiên Âm Vương khách khí rồi. Mọi người cười ha hả. Yến hội hôm nay, Lâm Tiêu không thể nghi ngờ chính là nhân vật chính mọi người nhao nhao kín rượu lâm tiêu. đồng thời cũng giới thiệu bản thân. toàn bộ quá trình yến hội hào khí đều rất nhiệt liệt. lâm tiêu cũng nhìn thấy rất nhiều nhân vật trước kia mình chỉ có thể nhìn lên. tỷ như cửu long vương. không ngờ lại là bảo chủ cửu long bảo thuộc một trong mười thế lực lớn ở đế quốc. mà thiên ương vương. Cũng là tôn chủ thiên ưng tôn tại đế quốc. Ngoài ra lâm tiêu cũng thấy được một ít cường giả ngũ luân tôn. Hỏa vân tôn cùng với tuyệt diệt công. Khiến lâm tiêu không khỏi cảm khái ngàn vạn. Năm đó khi lâm tiêu vẫn còn ở thành tân vệ. Chú điểm của mười thế lực lớn hiển nhiên là một trong các thế lực cường đại nhất thành tân vệ. Về phần thủ lĩnh mười thế lực lớn đừng nói là Lâm Tiêu Ở trong mắt thành chủ tân vệ cũng là tồn tại cấp bậc truyền thuyết Hôm nay hơn 10 năm qua đi Lâm Tiêu lại ngồi cùng một chỗ với bọn họ Cùng nhau uống rượu Ăn thịt Nhân sinh khó lường Khó ai có thể ngờ được Trong quá trình mọi người yến hội Cũng thỉnh thoảng hướng Lâm Tiêu nghe ngóng một ít tình huống đế quốc. Sau khi Lâm Tiêu nói đến chuyện liên minh địa hạ và La Sơn Tôn phát động phản loạn thì mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Khiếp sợ không thôi. Đương nhiên. Đối với chuyện của mình. Lâm Tiêu lại không nói quá nhiều. Đa số vẫn là đế quốc làm sao ngăn cơn sống dữ. Nghe được đế quốc đã xảy ra chuyện lớn như vậy, mọi người đều kinh hãi không thôi. Yến hội chấm dứt. Trời cũng tối. Đám người trong đại điện lúc này mới cáo biệt lâm tiêu. Từng người trở lại phủ đệ của mình. Lâm tiêu kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Có gì cần trợ giúp cứ nói với ta, chỉ cần ta có thể làm được thì tuyệt không chối từ. Cửu Long Vương nói với Lâm Tiêu. Hơn nữa ngươi phải chú ý thiểm đằng vương bọn hắn. Dùng tính cách thiểm đằng vương lần này ngươi làm mất mặt hắn. Hắn tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Nói không chừng sẽ âm thầm dở ủy kế gì đó cũng nên. Cửu Long Vương, ngươi yên tâm. Lâm Tiêu gật gật đầu, chợt mở miệng nói. Đúng rồi. Chỗ ngươi có tư liệu về các vương giả còn lại trong khu vực đế quốc võ linh chúng ta không? Ngươi muốn làm gì? Cửu Long Vương lộ vẻ thất kinh. Có ít người. Chiếm lấy phủ đệ trong khu vực đế quốc võ linh chúng ta đã quá lâu rồi. Nếu đế quốc đã tạm thời không có cường giả đến đây tọa trống. Vậy thì để lâm tiêu ta làm chuyện nên làm gì? Lâm tiêu bình Thản nói. Hắn quyết định quét ngang toàn bộ phủ đệ trong khu vực đế quốc võ linh. Đuổi tất cả ngoại nhân ra ngoài. Cửu Long Vương há to mồm. Trợn mắt há hốt mồm. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Thần sắc vừa hưng phấn. Vừa khẩn trương. Lâm huynh đệ. Ngươi trước đường xúc động. Vương giả trong khu vực đế quốc võ linh chúng ta thuộc các thể lực lớn trải khắp đại lục. Có ít người bình thường. Không khác với thiểm đằng vương kia lắm. Nhưng cũng có người thực lực cực kỳ đáng sợ. Coi như là năm đó khi đám phân điện chủ võ điện ở đây cũng không tùy ý khu trục. Ta ngay lập tức mang tư liệu tới cho ngươi. Nhất định phải tính trước làm sao. Cửu Long Vương sớm đã chờ ngày hôm nay rồi, liền sửa sang lại các loại tư liệu mang tới. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Cửu Long Vương liền đi tới phủ đệ Lâm Tiêu. Lâm Huynh Đệ Đây chính là tư liệu về các phương giả còn lại trong khu vực đế quốc Võ Linh. Ước đoán thực lực và địa điểm đều có ghi rõ. Trong đó có một ít phương giả không thể gây ta cũng đánh dấu rồi. Ngươi định làm thế nào? Rất đơn giản, một mẹ hốt gọn, bắt đầu từ mặt bắc, một mực càng quét đến mặt phía nam. Nói xong, lâm tiêu đi ra khỏi phủ đệ. Ngoài phủ đệ, đám người tiêu càng đã sớm tụ tập lại với nhau. Lâm tiêu, chúng ta đi cùng ngươi. Đúng, loại chuyện này sao có thể để mình ngươi đi làm được? Chúng ta tuy rằng thực lực không được, nhưng cũng không phải bọn hèn nhát. Đám đông mãnh liệt, ánh mắt mọi người nóng cháy, tràn đầy kiên định. Đi thôi! Lâm tiêu không cử tuyệt, bay lên không bay đi, bọn người cử long vương nhau nhau theo sát phía sau. Không bao lâu, lâm tiêu đã đi tới khu vực sát ngay mặt bắc đế quốc. Tất cả người sống ở đây, đều đi ra cho ta. Lâm tiêu lạnh lùng lên tiếng thanh âm quanh quẩn trên cả phiến phủ đệ. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Là ai ở bên ngoài la to? Bá bá bá! Thanh âm lâm tiêu tràn đầy lực xuyên thấy. Coi như là võ giả đang trong phòng tu luyện bế quan tỉnh tu cũng nhao nhao bị đánh thức. Cả một đám nổi giận đùm đùm đi ra ngoài. Cửu Long Vương, các ngươi làm gì đấy? Trông thấy bọn người Cửu Long Vương, gần 10 tên vương giả trong phiến khu vực này vốn là khẽ giật mình, chợt quát lạnh lên. Cửu Long Vương cười lạnh một tiếng, lại không nói lời nào, mà cung kính nhìn về phía lâm tiêu, chờ đợi chỉ thị của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 963 truyện AUDO được phát hành tại truyện AUDO.fiz Chương 1161 không nên ta. Một. Tất cả người đã nộp phí cho đế quốc võ linh đều đi qua một bên. Còn lại thì mau bổ sung phí tổng. Sau nửa nén nhang lập tức thu thập đồ đạc rời đi ngay lập tức. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Cũng không phải tất cả võ giả ở trong khu vực đế quốc võ linh đều chiếm lấy phủ đệ. Cũng có một ít vương giả thế lực nhỏ sau khi giao phí tổn cho đế quốc võ linh mới vào ở. Nhóm người này Tự nhiên không nằm trong phạm vi càn quét. Bất quá những vương giả này Trên cơ bản đều là vương giả sinh tử nhất trọng. Cũng có một ít vương giả sinh tử nhị trọng bình thường. Lại không có bối cảnh lớn gì Chỉ là vì muốn có một nơi đặt chân tại thành nhân minh thôi Nhìn đám người đế quốc võ linh hùng hổ Mấy tên vương giả đã giao phí tổng lập tức liền đi qua một bên Còn lại đều là một ít vương giả chiếm đoạt phủ đệ Cửu Long Vương, ngươi đây là ý gì, muốn đuổi chúng ta ra ngoài sao? Ngươi đã suy nghĩ kỹ hậu quả chưa thế? Một tên võ giả hung hãn tóc xám trắng có mắt tam giác không khỏi nở nụ cười lạnh. Đúng chẳng lẽ lần trước còn chưa nếm đủ đau khổ sao? Vương giả trẻ tuổi này là ai? Khẩu khí thật lớn còn trong một nén nhan nữa. Lão tử hôm nay không đi, xem các ngươi có thể làm gì được ta. Cửu long vương mặt không biểu tình. Phi tà vương cho các ngươi một lời khuyên. Hiện giờ không đi, lát nữa các ngươi cho dù muốn đi cũng không dễ dàng đâu. Động Tĩnh ở đây. Cũng kinh động đến không ít vương giả ở bên ngoài khu vực đế quốc Võ Linh. Cả đám nhao nhao đứng ở đàng xa đang trông xem thế nào. Nhìn kia, là đám cửu Long Vương đế quốc Võ Linh tự hồ đang xua đuổi vương giả trong khu vực của mình thì phải. Ta nghe nói Đế quốc võ Linh bọn hắn ngày hôm qua vừa có một cường giả đến. Tự hồ tên lâm tiêu gì đó. Đánh bại thiểm đằng vương. Đuổi thiểm đằng vương ra khỏi phủ đệ. Hiện giờ lại bắt đầu xua đuổi những người khác. Lâm tiêu kia khẩu khí thật lớn. Thiểm đằng vương tuy rằng thực lực không kém. Nhưng ở trong vương giả nhị trọng chỉ có thể coi như trung đẳng. Ngay cả đỉnh tim cũng không phải Những thứ khác không nói Phi tà vương trong đám người kia đã không kém gì hắn Đế quốc võ Linh kiêu ngạo như vậy Sẽ phải mất mặt thôi Đến lúc đó chỉ sẽ trở thành trò cười cho các thế lực khác Hừ Muốn nói hung hăng càng quấy hẳn là phi tà vương bọn hắn a. Ngang nhiên chiếm cứ phủ đệ trong khu vực đế quốc võ linh Lại không trả một cắt Nếu ta là vương giả đế quốc võ linh trong lòng khẳng định cũng rất khó chịu Mọi người nhao nhao nghị luận ở xa xa trông xem thế nào Võ giả hung hãn có mắt tam giác không khỏi nở nụ cười lạnh Cửu Long Vương Ta đang còn không rõ vì sao ngươi lại kêu ngạo như vậy Thì ra đã tìm được chỗ dựa. Lâm tiêu. Không phải là tiểu tử này đấy chứ. Chỉ là vương giả nhất trọng định phong cũng dám kiêu ngạo như vậy. Phi tà vương ta rất muốn xem một chút. Hắn đến tột cùng có năng lực gì lại dám càng rỡ như thế. Nếu như là đám vương giả thành danh của đế quốc võ linh như võ vương bách lý chiến đến đây. Phi tà vương có lẽ sẽ có cố kiện. Lâm tiêu. Đó là thứ gì, đến giờ vẫn chưa từng nghe qua, cũng muốn hù sợ phi tà vương hắn sao. Có phi tà vương làm chỗ dựa, vài tên vương giả còn lại cũng yên tâm hơn. Nửa nén hương thời gian đã đến, xem ra các ngươi là không muốn đi rồi. Lâm tiêu bình thản mở miệng, ánh mắt đạm mạc. Ha ha ha phi tà vương nở nụ cười. cái gì chứ, ở chỗ này cố làm ra vẻ tiếp ta một chiêu có thể ngăn được thì tha ngươi tội bất kính. phi tà vương bước nhẹ ra ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt. phi tà quyển sát. sư sư sư. thân thể phi tà vương đột nhiên bắt đầu mơ hồ. trong chốc lát, cả người đã mất đi tung tích. Chỉ còn lại từng đạo không gian loạn lưu màu đen. Giống như một đoàn vòi rồng mãnh liệt đến cực điểm. Nhanh chóng chuyển động vây quanh lâm tiêu. Cuồng phong không chỗ nào không có. Theo từng phương hướng phát động tấn công tới lâm tiêu. Muốn sinh sinh cuốn chết lâm tiêu. Siêu, siêu, siêu, u. Phi tà vương nhìn như tùy tiện. Kỳ thực vừa ra tay đã dốc toàn lực Đối phương đã dám đến đây Nhất định có chỗ nắm chắc Húng chi ngày hôm qua còn đánh lui thiểm đằng vương Thực lực của hắn tuy rằng mạnh hơn thiểm đằng vương Nhưng cũng không bao nhiêu cả Vòi rồng màu đen càng ngày càng mỏng Một sợi hàng quan màu đen như một miếng gai nhọn hoác Từ trong vòi rồng lặng yên thò ra. Trong lúc nhất thời. Hàng tinh bắn khắp. Phản phất như lưỡi đao xoay tròn chém về phía lâm tiêu. Thân ở trong vòi rồng. Lâm tiêu thần tình lạnh nhạt. Ngay khi hàng mang lâm thể cũng không thèm nhìn. Tay phải hóa thành trưởng đao. Nhẹ nhàng bổ ra một đao. Vòi rồng màu đen bão toái. Phi tà vương phản phất như bị người đánh bay khỏi hư không. Khó miệng phun máu bay rớt ra ngoài. Quần áo nơi ngực vỡ vụn. Lộ ra áo giáp bên trong. Trên áo giáp có dấu trưởng ngấn hiển hiện. Nhìn thấy mà giật cả mình. Chỉ một trưởng nhẹ nhàng tuyệt chiêu của phi tà vương đã bị phá ngay. Hời hợt. Phong đạm vân khinh. Toàn trường vang lên tiếng hít hơi lạnh liên tiếp, mà ngay cả cửu Long Vương cũng trợn mắt há hốt mồm. Thực lực Phi Tà Vương kỳ thật cũng không tính đặc biệt cường đại, nhưng khinh công của hắn rất lợi lại. Điểm này cửu Long Vương rất rõ ràng. Phi Tà Vương chủ tu chính là phong chi áo nghĩa, sáp nhập công kích và thân pháp vào trong phong chi áo nghĩa. Đơn thuần tạo nghệ ở phương diện này người có thể vượt qua hắn có rất ít Coi như một ít vương giả nhị trọng đỉnh phong Cũng không dám nói ở phương diện này có thể thắng được hắn Trước đó lần thứ nhất cửu Long vương thu trên tay phi tà vương chính là vì lý do đó Nhưng bây giờ Phi tà vương với thân pháp áo nghĩa huyền diệu như thế đối mặt lâm tiêu Ngay cả một chưởng cũng không tiếp được Đây là sao Sự cường đại của Lâm Tiêu Có lẽ còn vượt xa dự liệu của hắn Làm sao có thể Đừng nói những người khác không tin Mà ngay cả bản thân Phi Tà Vương Cũng không tin Đang di chuyển cực nhanh Thân hình của hắn mơ hồ bất định Mỗi một giây đều biến ảo hơn trăm lần Coi như là một ít vương giả nhị Trọng Định Phong cũng chưa chắc có thể tìm được tung tích của hắn. Nào nghĩ đến một tiểu tử chỉ mới nhất Trọng Định Phong lại nhìn ra. Càng một trưởng phá vỡ tuyệt chiêu của hắn. Bất kể là nhãn lực. Lực công kiếp. Đồ chính xác. Đều hơn xa hắn. Khiến phi tà vương bị đả kích cực lớn. Tốt ta đi phi tà vương sắc mặt khó coi, lau đi máu tươi nơi khó miệng, ánh mắt dữ tợn. Thương thế trên người hắn cũng không nặng, nhưng hắn cũng biết tiếp tục chiến đấu tiếp, bại nhất định là mình. Thay vì ở chỗ này mất mặt xấu hổ, không bằng trước rời đi. Sau đó lại nghĩ cách lấy lại danh dự sau. Mấy người sau lưng Phi Tà Vương sắc mặt trắng bệch Trong nội tâm do dự, Phi Tà Vương cũng thất bại. Bọn hắn đi lên còn hữu dụng sao? Đế quốc võ Linh đến cột cùng tìm đâu ra tên quái thai này thế? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 964 truyện AUDO được phát hành tại truyện AUDO.fi.z Chương 11620 nên éo ta hai Đây, bọn hắn liếc nhau. Trong lòng cũng làm ra quyết định. Thay vì ở chỗ này bị trấn áp, còn không bằng ngoan ngoãn rời đi thì hơn. Hự, vừa rồi cho ngươi đi các ngươi không đi. Hiện giờ muốn đi cũng không dễ dàng như vậy đâu. Lâm tiêu đạm mạc nói. Lưu lại bồi thường rồi cút. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Phi tà vương thần sắc biến đổi, phẫn nộ quát. Nếu như ngươi muốn không bồi thường cũng có thể. Bất quá ta không bảo đảm ngươi có thể hoàn hảo đi ra ngoài đầu. Một cổ huy vô hình từ trong cơ thể lâm tiêu phóng suốt ra ngoài. Phản phước một tòa nối lớn. Hung hăng ép lên người phi tà vương. Cổ khí tức này so với lúc chiến đấu với phi tà vương còn khủng bố hơn một phần. Phi tà vương sắc mặt không khỏi thay đổi mấy lần. Tốt ta bồi thường, đây là năm vạn khối cực phẩm nguyên thạch ta có thể đi rồi chứ. Phi tà vương do dự một phen. Từ trên người lấy ra năm cái rương lớn. Trong mỗi rương đều chứa một vạn khối cực phẩm nguyên thạch. Vừa vạn năm vạn khối. Phi tà vương hắn ở chỗ này cư ngụ ước chừng mười năm. căn cứ tiền thôi. Một năm năm ngàn khối cực phẩm nguyên thạch. Mười năm năm vạn khối cũng không kém bao nhiêu. Lâm Tiêu nói. Năm vạn khối không đủ. Giao ra mười vạn khối cực phẩm nguyên thạch. Ngươi có thể cút. Còn các ngươi nữa. Mỗi người đều giao ra gấp đôi cực phẩm nguyên thật phải trả. Xong rồi cả đám đều cút đi. Lâm tiêu nhìn về phía mấy người sau lưng phi tà vương. Ngươi không nên quá phận. Mấy người sau lưng phi tà vương quá sợ hãi, ngoài mạnh trông yếu nói. Lâm tiêu nói. Không nên ép ta ra tay độc ác thành nhân minh tuy rằng không thể giết người, cũng không thể phế người. nhưng ta có thể giày vò các ngươi một chút, chặt đi tay chân gì đó. ta dám cam đoan, vài năm còn lại các ngươi phải hao tổn càng nhiều cực phẩm nguyên thạch và sinh tử chi lực hơn nữa để khôi phục đấy. cho nên, không nên ép ta. Lời lâm tiêu nói khiến trong lòng mấy người phi tạ vương nổi lên hàng ý. a có chút ý tứ. Đột ngột. Một đạo thanh âm trầm trọng vang lên. Đám người tản ra. Từ trong khu vực đế quốc võ Linh đi ra một gã vương giả thân hình khoan hậu. Hai tay to chắc. Đứng ở chỗ đó phản phất như một trụ điện bằng sắt Mà sắc mặt của hắn lại đen kịt, Giống như một miếng thép vậy. Thiết diện vương. Bọn người phi tà vương sắc mặt đại hỷ. Thiết diện vương là một gã vương giả rất có uy danh ở thành nhân minh. Cũng chiếm đoạt một tòa phủ đệ ở mặt bắc khu vực đế quốc võ linh. Tuy rằng trước kia không có liên quan gì đến bọn họ. Nhưng trước mắt lại cùng một thuyền. Có thiết diện vương ở đây Lâm tiêu này nhất định phải không công mà lui Nghe nói người đang khu trục chúng ta Có muốn ta cũng bồi thường luôn không Thiết diện vương đứng ở trước mặt lâm tiêu Khuôn mặt đen như một khối thiết bản Nói chuyện cũng không có nửa điểm tình cảm Lâm tiêu Thiết diện vương này rất cường đại Theo ta được biết có lẽ khống chế 25 đạo không gian đạo văn chi lực. Tiến nhập cảnh giới vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong. Hơn nữa bình thường cũng không khi nhục chúng ta. Cường giả như vậy. Chúng ta không nhất định phải khu trục hắn. Cửu Long Vương ở một bên truyền âm nói. Lâm Tiêu cầm lấy tư liệu, lật coi một chút. Thiết diện Vương. Chiếm lấy phủ đệ số 73 của đế quốc võ linh 15 năm. Giao ra 15 vạn khối cực phẩm nguyên thạch Ngươi có thể đi. Hà hà hà. Thiết diện vương phá lên cười, khuôn mặt như miếng sắt nổi lên nếp uốn như vỏ cây, khó coi đến cực điểm. Bảo thiết diện vương ta bồi thường tiểu tử, ngươi có gan, đáng tiếc lá gan cũng cần thực lực chống đỡ mới được. Một màn lâm tiêu đánh bại phi tà vương hắn cũng thấy. Một chiêu đánh bại phi tà vương. Tuyệt đối là cao thủ. Nhưng cái này không có nghĩa là thực lực lâm tiêu vượt qua phi tà vương bao nhiêu. Phi tà vương an hiểu chính là thân pháp. Cho nên chỉ có thể nói kỹ xảo chiến đấu và nhãn lực lâm tiêu hơn xa phi tà vương. Bất quá. Khi thực lực cách biệt quá lớn kỹ xảo và nhãn lực cho dù có tốt cũng chỉ vô dụng. một quyền bao trùm tất cả của đối phương đánh úp lại. mặc cho kỹ xảo ngươi có cao cũng không thể ngăn được. kỹ xảo chỉ có ở tình huống chênh lệch không lớn mới có tác dụng nhất định thôi. có thể ngăn được cuồng lan thập tam quyền của ta thiết diện vương ta liền ngoan ngoãn giao nộp tiền bồi thường. thiết diện vương khẽ quát một tiếng. Phi thân lên. Một quyền đánh tới lâm tiêu. Một quyền này đánh ra giống như biển gầm cúng tới. Lại như sóng biển lao nhanh. Khiến người có loại ảo giác gặp phải tai nạn. Áo nghĩa mà thiết diện vương này thi triển ra là thổ. Thủy áo nghĩa. Xem ra phương hướng chủ công của hắn là lực lượng và phòng ngự. Lâm tiêu liếc nhìn ra trong võ học mà thiết diện vương thi triển ẩn chứa hai loại áo nghĩa thổ và thủy đương nhiên thổ thủy áo kết nghĩa hợp ý cảnh bất đồng thi triển ra hiệu quả cũng hoàn toàn bất đồng mà ý cảnh cuồng lan thập tam quyền chính là trầm trọng như làn sóng lớn vô cùng vô tận phanh lâm tiêu ngay cả chiến đao bên hôm cũng chưa từng rút ra Đánh một quyền ra ngoài. Long ảnh mờ ảo trên ma long quyền sáo phá nát vấy một quyền của thiết diện vương. Anh! Chẳng được chẳng qua đây chỉ là bắt đầu thôi. Thiết diện vương cười lạnh một tiếng. Nắm đấm giống như sóng biển trên đại dương bao la. Không ngừng trùng trùng điệp điệp cuốn tới. Đây là chỗ đáng sợ của cuồng lan thập tam quyền. Một quyền mạnh liệt hơn một quyền. Một quyền hung ác hơn một quyền. Ngươi đã phá vỡ một quyền. uy lực quyền thứ hai sẽ tăng thêm công kích của quyền thứ nhất. Cứ thế điệp ra. Thẳng đến khi triệt để trấn ác. Đánh chết đối phương mới thôi. Thiết diện vương không tin lâm tiêu có thể thừa nhận trọng kích liên tiếp. Rầm rầm rầm bang bang. Từng đạo quyền ảnh mờ ảo tầm tầm lớp lớp. Giống như từng đợt sóng biển nặng nề không ngừng điệp ra cùng một chỗ. Thanh âm kình khí cường đại va chạm không ngớt không dứt. Vô cùng vô tận sao? Tầm tầm điệp ra sao? Đáng tiếc lại có khuyết điểm. Lâm tiêu mặt không biểu tình, nắm tay phải ngưng thế, rồi đột nhiên đánh ra ngoài. Trong một quyền này. Lâm tiêu dung hợp vào vô tận đau hồn của mình. Một loại ý vị vô tận hoàn toàn bao trùm trên cuồng lan thập tam quyền cúng khắp thiên địa. Oanh! Quyền ảnh mờ ảo. Thiết quyền màu đen của lâm tiêu quét ngang về phía trước. Đơn giản nát bấy sóng biển ngập trời phía trước. Rồi sau đó trong ánh mắt kinh hãi của thiết diện vương. Hung hăng đánh lên ngực hắn. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, lồng ngực thiết diện vương có chút lõm vào, có thanh âm cốt cách vỡ vụn truyền ra, hắn điên cuồng phun máu tươi, sắc mặt tái nhật bay ra ngoài. Từ khi ra tay đến khi thất bại chỉ có một lát, cuồng lan thập tam quyền của thiết diện vương còn đang không ngừng ngưng thế thì đã bại. Cái gọi là thập tam quyền cũng chỉ ra được hai quyền đã sụp đổ. Ngay cả thiết diện vương cũng thất bại. Tên này đến cột cùng là ai? Vì sao trước giờ chưa từng nghe qua? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir 965 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 1163 Thiết Diện Vương Vương giả vây xem trợn mắt há hốt mồm. Thiết Diện Vương bước vào nhị trọng đỉnh phong tuyệt đối là một trong các cường giả ở thành nhân minh. Nhưng Thiết Diện Vương ở trước mặt thanh niên tóc đen này lại bị đánh bại. Khiến mọi người cơ hồ không dám tin vào hai mắt mình nữa. Khu vực đế quốc võ Linh muốn đổi trời rồi. Không ít người thầm nghĩ trong lòng Lợi hại Sinh tử chi lực lưu chuyển Thiết diện vương đứng người lên Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm vào lâm tiêu Loại áo nghĩa vô tận này xa xa bao trùm trên cuồng lan thập tam quyền của ta Trên đời lại có thiên tài bực này Xuân sao Vung tay lên Trước người thiết diện vương lập tức xuất hiện hai mươi rương hòm Mỗi rương là một vạn khối cực phẩm nguyên thạc. Tổng cộng hai mươi vạn khối. Nguyện đánh bạc chịu thua. Mười lăm vạn khối cực phẩm nguyên thạc là bồi thường. Ngươi cầm lấy đi. Năm vạn khối cực phẩm nguyên thạc còn lại là tiền thua của ta trong năm năm tiếp. Còn cao hơn bình thường. Có thể chứ. Ở trong khu vực đế quốc võ linh mười lăm năm thiết diện vương đã sớm thành thói quen. hơn nữa hắn vừa rồi chiến đấu với lâm tiêu cũng hơi có thu hoạch. cũng không muốn đổi phủ đệ. có thể. mục đích của lâm tiêu cũng không phải là muốn một khu vực đế quốc võ linh trống trơn. chỉ cần giao nạp phí tổn hợp lý. phủ đệ không người cho người thuê cũng không có gì. Dù sao tam đại đế quốc còn lại cũng làm vậy. Ánh mắt chuyển hướng mấy người phi tà vương. Không đợi lâm tiêu lên tiếng. Bọn người phi tà vương sắc mặt trắng bệt. Liền lấy ra cực phẩm nguyên thạch để bồi thường. Nhao nhao chật vật mà đi. Ngay cả thiết diện vương cũng thu trên tay lâm tiêu. Bọn hắn nào dám tiếp tục lưu lại đây nữa. Lâm tiêu. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Cửu Long Vương hỏi. Đương nhiên là quét ngang xuống dưới. Hôm nay, tất cả vương giả chiếm lấy phụ đệ trong khu vực đế quốc võ linh chúng ta đều chạy không thoát. Lâm Tiêu Bình thản nói. Đối với những vương giả nộp phí tổn hắn có thể dễ dàng bỏ qua, nhưng những người khác tất cả đều phải giao ra bồi thường vương giả vây xem mỗi người đều hít một hơi khí lạnh thanh niên gọi là lâm tiêu này tham vọng thật lớn a bá bá bá đám người lâm tiêu bạo lướt mà ra tiếp tục tiến về trước tòa phủ đệ bị này một la vương chiếm cứ bất quá hắn trước mắt không ở đây đã tiến vào man hoang cổ địa liệt lãm rèn luyện rồi vài tòa phủ đệ tiếp theo bị mấy người thạch ảnh vương chiếm cứ. trong đó thạch ảnh vương là người mạnh nhất trong bọn họ. nắm giữ hai mươi đạo không gian đạo văn chi lực. đang ở trong phủ đệ bế tử quan. vừa lên tiếng. cửu long vương vừa chỉ vào phủ đệ chung quanh giới thiệu cho lâm tiêu. phủ đệ trong thành nhân minh cũng không phải là một tòa hợp với một tòa. Mà là một mảnh cách một mảnh. Mỗi khu vực căn cứ lớn nhỏ. ít thì vài tòa phủ đệ. Nhiều thì hơn 10-20 tòa phủ đệ. Vương giả mạnh nhất trong mấy tòa phủ đệ này tên là Thạc Ảnh Vương. So với phi tà vương còn yếu nhược hơn một phần. Không khác lắm với thiểm đằng vương. Thạc Ảnh Vương cút ra đây cho ta. Đi đến trước phủ đệ Thạch Ảnh Vương. Lâm Tiêu căn bản không nói nhảm. Chân Nguyên Ngưng tụ thành một đám, lập tức truyền vào trong mấy tòa phủ đệ phía trước. Chỉ một thoáng, trong mấy tòa phủ đệ đã như vang lên tiếng sấm rền. "Đừng nói Thạch Ảnh Vương đang bế tử quan, coi như đã chết rồi, thi thể cũng sẽ bị Lâm Tiêu chấm sống dậy." "Mẹ nó!" Là ai phá hư lão tử bế tử quang, muốn chết à? Mấy đạo nhân ảnh từ trong phủ đệ bay vút ra. Đầu lĩnh đúng là thạc ảnh vương. Diện một giữ tận. Chửi ầm lên. Hắn đang trong lúc khẩn yếu tu luyện áo nghĩa. Lại bị lâm tiêu đánh thức. Trong nội tâm cực kỳ phẫn nộ. Hận không thể băm thay người lên tiếng ngươi chính là Thạc Ảnh Vương Đúng vậy Nhìn thấy ngoài phủ đệ có nhiều người như vậy Nộ khí ngập trời của Thạc Ảnh Vương liền tụt xuống Đại não có chút phát mộng Không biết xảy ra chuyện gì Ngươi ở phủ đệ đế quốc võ linh chúng ta ba năm Giao ra ba vạn khối cực phẩm nguyên thạc Sau đó cút ra khỏi khu vực này Mấy người các ngươi cũng vậy. Ở bao nhiêu năm? Giao trường đó vạn khối cực phẩm nguyên thạch. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lâm Tiêu truyền vào trong tai bọn người Thạch Ảnh Vương. Xú tiểu tử." Thạch Ảnh Vương chửi ầm lên, không đợi hắn dứt lời, Lâm Tiêu dĩ nhiên đã đánh ra một quyền. Quyền ảnh màu đen cuốn khắp trời, đám Thạch Ảnh Vương bay rớt ra ngoài há mồm phun ra đại lượng máu tươi. dao, hay là không dao. xác cơ lăng liệt ập lên trên người thạch ảnh vương. dao ra cực phẩm nguyên thạch bọn người thạch ảnh vương xám xịt rời đi. đi nơi khác. lâm tiêu đi thẳng về phía trước. đế quốc võ linh với tư cách là một trong tứ đại đế quốc. khu vực chiếm cứ thập phần bao la. Cơ hồ chiếm một phần bảy toàn bộ thành nhân minh. Phủ đệ hơn 200 tòa. Phân thành 25 khu phủ đệ. Lâm tiêu bắt đầu từ khu phía bắc. Dần dần quét ngang qua. Chỉ sau một lát. Lâm tiêu liền quét ngang gần 20 khu vực bên ngoài. Chỉ còn lại mấy khu vực hạt tâm là chưa đi qua.